các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khách hàng có biến thái đi chăng nữa cũng không có bằng chị Hà kinh bốn mắt chỉ thuận miệng đề cập đến thái độ khắc nghiệt của tầm giám đốc bộ phận sáng tạo mà thôi nhưng đào mắt liền thấy Tạ Kiệt ngừng cười hai người đều im lặng một chút rất nhanh Tạ Kiệt hồi phục lại tinh thần Giống như là chưa có chuyện gì xảy ra đem tài liệu ném lại trên bàn của bốn mắt cậu đem tài liệu hồ sơ trên bàn thu dọn sạch sẽ lại đi bàn làm việc lộn xộn sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất của công việc đó tìm cái gì cũng không thấy tâm tình cũng sẽ không tốt đâu xếp à anh không hiểu cái này đâu đây là trong lộn xộn có trật tự nha thế nhưng tôi không thấy cậu trật tự một chút nào cả còn có Công ty cho cậu thẻ đi tập kim tại sao cậu lại không đi chứ mỗi ngày ngồi một chỗ này không hoạt động tàn tầm liền ăn bữa khuya sớm muộn gì cậu cũng sẽ đổ bệnh đó tạ kiệt đứng lên đem ghế dựa đẩy ra. rồi vỗ vỗ phía sau lưng của bốn mắt tạ kiệt lại làm việc đến một giờ mới kết thúc công việc lúc rời khỏi văn phòng Anh trả lời tin nhắn cho Lê Mỗi một ngày Sau khi Lê ngắt điện thoại chúc ngủ ngon Còn nhắn một tin nhắn ân cần hỏi thăm Bình thường cô muốn tăn ngẫu vài câu Thì Tạ Kiệt sẽ thúc giục cô đi ngủ Cô sẽ trả lời là được rồi Ngay từ đầu Tạ Kiệt nghĩ đến như thế này Chắc chắn là xong rồi Nhưng chưa đến 3 phút cô sẽ nhắn lại Lên án về hành vi nhắn tin của anh quá chậm chạp Anh còn chưa về ư? Em chưa đi ngủ sao? Làm sao có thể ngủ được chứ? Anh dỗ em ngủ đi Thôi được rồi, anh dỗ em. Bây giờ em có thể ngồi rồi. Tạ Kiệt bất đắc dĩ cất lời. Thôi được rồi, lần này em sẽ đi ngồi nha. Tạ Kiệt nhắn một tin nữa kết thúc bằng một khuôn mặt cười. Không nghĩ tới, Lily cũng trả tin nhắn là một ký hiệu mặt cười. Phụ nữ cuối cùng tìm muốn gì đây? Tạ Kiệt mang xe vào chỗ đầu, rồi sau đó từ ghế sau lấy ra một chai bia. Âm thanh mở nắp vang vọng cả bãi đổ xe vắng lặng yên tĩnh đến cô đơn. Tạ Kiệt uống bia rất nhanh. Xuống xe đi bộ trên con đường về nhà Ngồi nhà nhỏ chẳng có ánh đèn sáng chờ đợi anh Anh đã muốn giảm tiểu hết mức Mỗi ngày chỉ uống một lon bia Ngay cả cảm giác choáng váng đầu đều không có Chỉ biết uống vào khiến con người ta có cảm giác vui vẻ Ai lại không muốn rơi vào một giấc ngủ ngon chứ Thời gian ban đầu khi anh và Hà Kinh chuyển đến thành phố này Hai người đều rất là nghèo Phòng thuê ở cách xa trung tâm thành phố Cũng không có xe riêng Hai người cùng ngồi trên xe tàu điện ngầm Ở trên đường về nhà sẽ tạt vào quán nhỏ bên đường mua một vài lon bia. Tạ Kiệt hai lon, còn Hà Kinh là một lon. vừa uống vừa chậm rãi đi về nhà. Cả đường đều cười nói vui vẻ. Sau đó Hà Kinh thăng chức còn nhanh hơn so với anh, trở thành tổng giám đốc. Bọn họ thời gian tăng ca đều không giống nhau. Hà Kinh sẽ luôn luôn về trễ. Vừa mới bắt đầu Tạ Kiệt còn có thể ngồi ở văn phòng chờ đợi cô một chút. Về sau cô lại nói với anh là không nhau ha kinh xin luon luon đợi nữa. Vì thế anh uống cả ba lon bia. Càng uống lại càng nhiều Nhưng chẳng qua đây là chuyện quá khứ Từ khi ly hôn anh liền cai bia gần đây bạn tốt của anh là Dani Có tặng cho anh một thùng Anh lại để ở phía sau giống như lúc trước Lấy ra một lon mở ra uống Rồi vừa đi về nhà Ngần đầu nhìn thấy đêm nay có ánh trăng Bước đi từng bước chân của anh trên con đường nhỏ Chiều xuống tạo thành những bóng cây rạm rạm nhỏ to Từng vệt loang lộ Ánh trăng Hạ Kinh có nhớ tới ánh trăng kia không? Tạ Kiệt ngước đầu nhìn ánh trăng mà không khỏi bật cười. Anh nhớ đến mấy ngày hôm trước. Chị của Hà Kinh là Hà Kỳ có gọi điện thoại cho anh. Mất trì nhớ ư, là lừa ai chứ? Tin tức Hà Kinh xảy ra tai nạn xe là do chị Hà Kỳ gọi điện thoại nói cho Tạ Kiệt. Ngày đó Tạ Kiệt cũng để ý thấy Hà Kinh không đi làm. Nhưng anh cũng không quan tâm vì sao. Có lẽ là đi công tác gặp khách hàng, hoặc có lẽ là sinh bệnh. Ai mà biết được cơ chứ? Nhận được điện thoại là lúc tan tầm. Ngày đó Tạ Kiệt cố ý không tăng ca bởi vì đã đồng ý dẫn Lily đi ra mắt bạn bè thân quen cho nên sớm đã quen trước với bạn tốt Danny mà tụ tập chơi vài ván bài. Tạ Kiệt thua vài ván trên mặt đang buồn bực lúc nhận được điện thoại thì không phản ứng được gì. Tạ Kiệt vài lần nghĩ mình sẽ mở miệng hói tình trạng của cô. Khâu hình miệng đều sắp thốt ra nhưng Hạ Kỳ nói câu tiếp theo thì anh đã hiểu được đáp án cho nên cũng không hỏi nhiều. Anh yếu mày nghe Bạn bè xung quanh đều im lặng, đồng loạt theo dõi anh lắng nghe cuộc điện thoại này. Tắt điện thoại đi, tạ kiệt nhanh chóng đứng lên rồi nói. Hạ khen xảy ra tai nạn xe, tớ phải đi xem sao. Đà nghi lượng ngùng a lên một vài tiếng, những người bạn khác cũng đưa mắt nhìn nhau, đều do dự mà nói. Không có việc gì chứ? Vẻ mặt của Lily trở nên kỳ lạ, nhưng là rất nhanh được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào. Có nghiêm trọng không? Có muốn em đi cùng với anh không? Tài kết không nghĩ rằng Lily tự nhiên lại muốn đi theo mà ngây ngần cả người. Bất giác bản thân cảm thấy thật là xấu hổ. May nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net